Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 313 thú hồn phiên. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Nhưng mà cho tới bây giờ, Lâm Hiên cũng không biết rõ công dụng của. Loại yêu thú này tra xét không ít sách cổ, cũng không có chút dấu vết. Nào, tiểu tử này vừa trông thấy Lâm Hiên, lập tức hấp tấp chạy tới, leo vài. Cách lên trên người của hắn, bộ dáng thân mật vô cùng, cách này tự nhiên. Là đó nhỏ máu nhận chủ xuyên cớ. Lâm Hiên cùng nó chơi đùa trong chốc lát. Rồi đi ra linh thú thất. Không vội. Lâm Hiên tin tưởng yêu thú này tuyệt không phải thứ vô dụng. Gì đó. Về bản lĩnh có thời gian lại chậm rãi nghiên cứu cũng không. Muộn. Lại nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó Lâm Hiên mới một lần nữa bắt đầu luyện. Chế vạn hồn phiên. Lâm Hiên thất bại trọn vẹn 89 lần. Tuy nhiên so sánh với u minh toái tâm kiếm cùng cửu thiên minh nguyệt. Hoàn, vạn hồn phiên luyện chế tương đối đơn giản nhưng đó cũng là tương đối mà nói mà Lâm Hiên cũng không có kinh nghiệm gì về luyện. Chế pháp bảo thất bại cũng là việc bình thường. Cũng may có lam sắc tinh hải hắn có thể bỏ qua mọi nỗi lo cùng lắm. Thì chiết xuất lại một lần nữa. Lấy tính cách kiên cường của Lâm Hiên khó khăn như thế này tự nhiên. Sẽ không để ở trong lòng, ngược lại còn coi là cách để ma luyện bản. Thân đối với nhận thức về lam sắc tinh hải cũng tiến thêm một bước. Sâu sắc, trước kia chỉ là đan dược, bây giờ đối với việc chiết xuất, tài liệu cũng như cưới xe nhẹ đi đường quen. Ý nói là vô cùng thuần, thục, trong luyện đan thất. Lâm Hiên biểu tình ngưng trọng trước người của hắn, nổi lơ lường một. Khối kim sắc đan hỏa to bằng nắm tay, đi. Lâm Hiên chỉ về phía đan hỏa ngay lập tức nó liền hóa thành một vòng, xoáy, đem đoàn vũ khí đủ loại màu sắc hút vào. Sau đó Lâm Hiên há miệng phun ra huyền hỏa thần châu. Lâm Hiên nhìn cái thước nằm trong lòng bàn tay. Dài chừng hơn một xích. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Ba năm vất vả. Rốt cuộc cũng đem vạn hồn. Phiên khó nhất cũng là quan trọng nhất giai đoạn hoàn thành. Sau đó việc phải làm chính là phong ấm hồn phách. Lâm Hiên đem thần thức chìm vào tối chứ vật. Rất nhanh. Tìm kiếm ra. Một cái hộp ngọc. Nắp hộp mở ra. Bên trong là một vật làm bằng da thú. Đen xì. Đừng coi thường vật xấu xí ấy. Để có được nó Lâm Hiên cũng phải bỏ ra. Mấy vạn tinh thạch. Luyện chí vạn hồn phiên tất nhiên phải cần một vật để làm phiên kỵ. Giấy để làm quạt, nghe nói cực ác ma tôn sau khi tiêu diệt một vị. Nguyên anh kỳ lão quái. Lột ra hắn để làm, Lâm Hiên đương nhiên không. Có thực lực như vậy cũng không có khả năng ra tay tàn nhẫn như thế. Lại nói mình muốn phong ấm thú hồn cho nên chọn ra thú. Trên lý thuyết yêu thú cấp bậc càng cao tự nhiên càng tốt. Ba năm qua, Lâm Hiên mỗi một lần luyện chế thất bại đều ra ngoài mấy. Ngày, một bên giải sầu, một bên tìm kiếm thích hợp bí. Rốt cuộc, ước chừng nửa năm trước, khi hắn tham gia một lần đấu giá hội. Lớn của một cửa hàng bí mật, hắn không hề tiếc tiền bỏ ra một số tiền. Khổng lồ mua ra của một con ly hồn thú. Ly hồn thú, vốn là tứ cấp hạ phẩm yêu thú, luận thần thông có thể so. Sánh với nguyên anh sơ kỳ lão quái, hơn nữa lại mang thuộc tính âm. Lâm Hiên nhất định phải có được Nhưng mà loại cấp bậc yêu thú này Tài liệu trên người Là thứ mà rất Nhiều người muốn có Chẳng qua so tinh thạch Lâm Hiên không hề kém Cạnh bất kỳ ai cuối cùng hắn lấy giá cao ngất trời Năm vạn khỏa tinh Thạch đem nó thu về trong túi Tuy rằng đắt một chút Chẳng qua Lâm Hiên cảm thấy rất đáng giá Lấy bản lãnh của hắn Làm sao có thể làm chuyện Mà không có lợi cho mình Lâm Hiên từ trong hộp lấy ra ra thú kẹp ở hai tay, rồi đặt ngang trước ngực. Nhẹ nhàng trà sát, một đoàn màu vàng ngọn lửa bốc lên. Luyện chế gia thú đơn giản hơn nhiều, chỉ cần dùng ngọn lửa nung khô là được. Công đoạn này ước chừng chỉ cần thời gian nửa ngày ở giữa công đoạn. Này, Lâm Hiên thỉnh thoảng bỏ vào bên trong một ít tài liệu phụ trợ. Rất nhanh đã xong, Lâm Hiên nhìn cái quạt thô sơ đã thành hình trên. Mặt lộ ra vẻ hài lòng Sau đó hắn bắt đầu vận chuyển âm dương quyết Từ trong cơ thể toát ra nhẹ nhẹ hắc khí Đem cái cái thước cùng phiên Kỳ bao vây cùng một chỗ Dưới sự khống chế của âm linh lực Dung hợp hai vật làm một Lâm hiên Mở miệng Đột nhiên phun ra một ngụm máu Sau khi những giọt máu bay ra Lập tức bị hắc vô hấp thu thẩm thấu Vào bên trong vạn hồn phiên Nếu là bản mạng pháp bảo đương nhiên không thể tránh được nghi thức. Nhận chủ như vậy. Thật lâu sau, hắc vụ tan đi, Lâm Hiên vẫy tay một cái, vạn hồn phiên. Bay về tới tay hắn. Nghiêm khắc mà nói bảo vật này đã tính luyện thành, hiện tại phải làm. Một bước cuối cùng chính là đem thú hồn phong ấn vào trong đó. Lâm Hiên đem cẩu ngọc lấy ra, ngắm một lúc sau, rồi đưa nó lên giữa. Không chung, sau đó tay phải kết lan hoa chỉ đánh một đảo pháp quyết. Vào trong, ô ô âm phong nổi lên trong thạch thất trống sống suốt. Hiện một đoàn hắc khí, tại trong hắc khí ẩm ẩm có thể thấy được một. Con hổ cả người bao trùm một ngọn lửa xuất hiện. Thiết giáp bảo viêm hổ. Trước mắt đúng là hồn phách một bậc cực phẩm yêu thú. Sau khi thoát khỏi cấm chế cầu ngọc, lập tức điên cuồng hét lên hướng. Lâm Hiên đánh thúc tới. Lâm Hiên nhìn như không thấy yêu hồn này nhìn hung mãnh như vậy nhưng. Khi còn sống cảnh giới gần như tu chân giả linh đồng kỳ đại viên mãn. Đối với mình một vị tu sĩ ngưng đan kỳ mà nói là yếu không thể yếu. Hơn một chút uy hiếp cũng không có. Lâm Hiên giơ tay lên một đảo hắc mang bắn ra hóa thành một bàn tay. Khổng lồ to gần mấy trượng đem thú hồn nắm trong lòng bàn tay nó. Đương nhiên là liều mạng giấy rua đáng tiếc không có một chút tác. Dụng nào? Sau đó Lâm Hiên nhẹ nhàng lay động trong tay tiểu phiên, vô số nho nhỏ. Hắc tuyến từ bên trong bắn ra, một tầng một tầng đem thú hồn quấn. Quanh như một cái bánh tét cho đến khi đối phương không thể nhúc. Nhích sau đó chậm rãi hút vào bên trong ma phiên. Đừng nhìn quá trình này đơn giản nhưng Lâm Hiên lại phải toàn tâm, toàn ý làm việc. Sau khi thành công, lại vui sướng gì thường, nguyên nhân rất đơn giản, suy nghĩ dù sao cũng là suy nghĩ, huyền ma chân kinh ghi lại vạn hồn phiên phải là hấp thu hồn phách của con người mà, bây giờ chứng minh dùng thú hồn thay thế quả nhiên cũng có thể được. Lâm Hiên một đạo pháp quyết đánh vào cẩu ngọc đang phiêu phù từ bên trong đem ra thú hồn thứ hai. Tiêu phí suốt hơn 300 ngày, Lâm Hiên mới đưa trong ngọc bội hơn Một ngàn thú hồn toàn bộ phong ấm vào trong ma phiên. Quá trình này so với hắn tưởng tượng còn khó hơn, phía trước thấp dai. Yêu thú hồn phách còn đơn giản, tuy rằng liều mạng giấy rua, nhưng lực phản kháng có hạn. Nhưng đằng sau khi yêu thú cấp bậc gia tăng quả, thực làm cho hắn hao hết tâm huyết. Nhất là kia bốn đầu tam giai yêu thú thực lực không chút nào kém hơn. Ngưng đan kỳ cao thủ sau khi Lâm Hiên đem bọn nó phóng suốt quả thực. Phải trải qua một phen vật lộn gian nan. Đem bọn nó đánh bại mà không được phép tiêu diệt thừa dịp bọn nó tiêu. Hao hơn một nửa năng lượng tiến vào thời điểm suy yếu rồi hút tất cả. Vào trong ma phiên. Chẳng qua có vài đầu cường đại yêu thú làm đầu lính kiện bảo vật này. uy lực tự nhiên lại càng cao hơn một bậc mà sau khi hấp thu nhiều thú. Hồn như vậy, ma phiên nhan sắc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa bề. Ngoài toàn bộ là một màu đen như mực, nắm ở trong tay, liền có thể cảm. Giác được một cỗ khí tức âm trầm vượt dị. Lâm Hiên đem hút vào thân thể, nếu là bản mạng pháp bảo tự nhiên muốn. Dùng nguyên thần tẩm bổ như vậy không chỉ có thể có được tâm thần hợp. Nhất, uy lực cũng càng làm người vừa lòng. Vì cùng cực ác ma tôn bảo vật khác nhau đồng thời căn cứ cấu thành chất liệu Lâm Hiên đem đổi tên là Thú Hồn Phiên.